Tôi mong muốn bà gặp quản lý của tôi để cô ấy có thể giúp bà giải quyết vấn đề của bà một cách tích cực hơn. Anh rể tôi là người của đài truyền hình. Đây là một phiên bản đe dọa tương tự như môi đen trên mạng. Khách hàng muốn làm bạn lo sợ chỉ khi với một cú điện thoại. Các phóng viên sẽ điều tra tới và bạn công bố tất cả giao dịch mờ ám của bạn trên bản tin buổi tối. Lời đe dọa này tạo ra tình huống khá lung túng. Nếu cả bạn và công ty bạn không làm gì sai trái thì không cần sợ hãi điều gì. Phần lớn, các phóng viên điều tra không muốn phá hủy công việc kinh doanh hay sự nghiệp chỉ với một khách hàng, cảm thấy bức xúc hay không hài lòng. Họ thường chỉ muốn phơi bày những mặt tối của các doanh nghiệp phi đạo đức. Tuy nhiên, lời đe dọa này có thể thành sự thật bởi không phải tất cả các nhà báo hay phóng viên đều có đạo đức nghề nghiệp tốt, thậm chí một số người không có tranh chấp với ai, còn thông tin nhằm tống tiền công ty của bạn. Một số khác thì thích đăng tin tức giật gân, không cần đúng sai, họ không dành thời gian để kiểm chứng sự thật trước khi đăng tải những thông tin bịa đặt, bôi xấu với doanh nghiệp của bạn. Giải pháp cho trường hợp này giống phần BBB, hãng Internet được đề cập trước đó, tìm ra điều khách hàng mong muốn và thể hiện rằng mình sẽ cố gắng giúp anh ta hoàn thành ngay lập tức. Tôi sẽ kiện bạn, một lời đe dọa và đại diện tiến đầu nào cũng từng phải đối mặt. Những lời đe dọa kiện tụng thường thì nó chỉ là những lời nói lúc tức giận, bật ra khi ai đó nóng giận và chỉ mang tính đe dọa tại thời điểm đó. Và hiển nhiên, bạn không muốn dừng cuộc trò chuyện chỉ vì người kia đề cập đi luật sư hay kiện tụng. Tuy nhiên, đe dọa pháp lý là một lời đe dọa nghiêm trọng và không nên xem nhẹ. Bạn nên thực hiện đúng theo thể chế và quy định của công ty ở những trường hợp đó. Ngoài ra, có thể sử dụng một phương pháp dưới đây để thử nghiệm độ nghiêm túc của khách hàng, rồi sau đó quyết định có nên kết thúc cuộc trao đổi hay không Cố gắng xoa dịu khách hàng và đưa ra lựa chọn. Giả dụ như bạn đang sử dụng tất cả các kỹ năng giao tiếp thương minh đến thời điểm này, bạn muốn để khách hàng biết rằng, nếu anh ta tiếp tục đe dạo về các hành động pháp lý, bạn sẽ kết thúc cuộc trò chuyện. Thưa ngài, tôi thực sự muốn giúp ngài xử lý điều này. Nhưng đây là lần thứ ba, ngài đề cập đến các hành động pháp lý. Nếu trường hợp này đang trở thành một vấn đề pháp lý, tôi cần phải dừng cuộc trao đổi này và báo cáo với người quản lý. Tôi thích làm việc với ngài để giải quyết vấn đề này lại có muốn tiếp tục làm việc với tôi không? Nếu không, bạn có thể liên lạc với người quản lý của tôi. Hãy thật tinh tế khi sử dụng ngôn ngữ để lại nó vào trường hợp của bạn. Bên cạnh đó, đừng sử dụng những từ ngữ đe dọa khi đối đầu với khách hàng. Tình hình sẽ tiến triển tốt hơn nếu bạn không sử dụng từ ngữ đó. Tôi sẽ khiến công ty của bạn đóng cửa. Tôi đã từng làm việc với vị khách yêu cầu hoàn trả tiền mặt ngay tại chỗ và từ chối rời khỏi công ty. Người đàn ông đấy sau đó đã chửi rận lên một nữ nhân viên bán hàng và gào lên: "Việc này chưa xong đâu!" một khách hàng giận dữ ném đồ sơ xuống đất và hét thật nực cười. Khi anh ta được yêu cầu điền vào mẫu đơn còn thiếu, nếu khách hàng có phản ứng thái quá thì chúng ta nên có hành động phòng vệ. Còn các lời đe dọa thể chất không thể bị xem nhẹ. Tôi không thể nói kỹ về vấn đề này, vì nó là một đề tài mang tính chất nghiêm trọng đối với một người không có quyền. Tôi đề xuất cuốn The Gip Fear, món quà của sự sợ hãi của Gavin De Becker để hiểu về vấn đề bị đe dọa ở nơi làm việc. Về tiến ngành dịch vụ khách hàng, chỉ có một lời khuyên rất đơn giản với một lời đe dọa pháp lý thực sự. Một khi đe dọa thực chất xuất hiện, cuộc đối thoại sẽ kết thúc. Bạn không cần tiếp tục quan tâm đến cuộc trao đổi đó và hãy báo cáo vấn đề tới ban quản lý để kết thúc cuộc trò chuyện. Nên thông báo cho khách hàng biết họ đã vượt quá giới hạn vì đe dọa mình quá nhiều lần. Hãy đánh giá tình hình, tùy chỉnh chiến lược theo từng trường hợp cụ thể. Nhưng phần lớn trường hợp, một lời đe dọa về thể xác không nên được xem nhẹ. Bị đe dọa không phải là một trải nghiệm dễ chịu, dù chỉ là một đe dọa nhẹ như mất việc, cũng rất nhạy cảm, mới luôn có một bộ phận phản ứng khá gay gắt và thiếu lý trí khi bị đe dọa. Hãy giữ những lời đe dọa nhỏ nằm trong tầm kiểm soát và sử dụng các phương pháp đưa thảo luận ở chương này, đặt bản thân vào vị trí tốt hơn nhằm giải quyết những đe dọa chúng xuất hiện. Tổng kết, làm gì khi bị khách hàng đe dọa, và một thực trạng là một bộ phận nhỏ khách hàng dùng đến những lời đe dọa nhằm giành được những gì họ muốn. Hầu hết các lời đe dọa bạn nhận được không quá đáng sợ. chương này đề cập đến một vài kiểu đe dọa điển hình và đưa ra một vài lời khuyên nhằm xử lý ổn toàn. Hãy giữ những lời đe dọa nhỏ nằm trong tầm kiểm soát và sử dụng các phương pháp được nêu, đặt bản thân mình vào vị trí tốt hơn nhằm giải quyết những đe dọa. Action. Thứ nhất, lý do nào dẫn đến tình huống khách hàng đe dọa. Thứ hai, làm gì khi bị khách hàng đe dọa, nêu một vài lời khuyên nhằm xử lý tình huống này. Trường 75, làm gì khi khách hàng nổi cơn thịnh nộ giữa nơi đông người? Đôi khi, những khách hàng đang giận dữ sẽ bọc bạch tất cả câu chuyện ngay tại khu vực dịch vụ, trong sự chứng kiến của đồng nghiệp cũng như các khách hàng của bạn. Tôi gọi tình huống này là khủng hoảng tiền sảnh. Khách hàng gào thét hoặc miền rủa khiến mọi người xung quanh dừng làm việc, vừa tránh ánh mắt anh ta, vừa tò mò nghe hoặc nhìn xem anh ta muốn làm gì. Một khi khủng hoảng tiền sảnh xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng đến các khách hàng lân cận, Và quan trọng hơn, họ cho rằng bạn thừa nhận sai sót khi để xảy ra vấn đề với khách hàng đó khi nó kết thúc. Sự khác biệt giữa một đại diện đẳng cấp người hùng với các đại diện tuyến đầu thông thường nằm ở cách bạn công nhận nó. Ở chư 40, tôi đã đề xuất bạn đừng bao giờ nói xấu khách hàng này trước mặt khách hàng khác, nhưng hãy thành thật thừa nhận tình huống một khách hàng nổi cơn thịnh nộ trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Bạn cần tránh phản ứng tiêu cực ngay lúc này, đừng đảo mắt, lắc đầu ngao ngán hay đưa ra những nhận xét như Thật điên rồ. Đó là một phản ứng tự nhiên nhưng không hề thích hợp trong ngành dịch vụ. Những lời bình luận như thế chính là suy nghĩ của bạn về bạn và những gì bạn cảm thấy. Công việc của bạn là quan tâm tới khách hàng vừa bị ảnh hưởng. Bạn nên thừa nhận trường hợp mà bạn không bình luận với con người. Tôi xin lỗi khi bà phải chứng kiến điều đó. Tôi chắc rằng bà không phải là người chứng kiến ở đây. Nếu việc xử lý suôn sẻ, bạn có thể nói câu bông đùa vô hại trước khi kết thúc như. Vậy bà thấy phần còn lại trải nghiệm như thế nào? thường thì khách hàng sẽ cảm thấy bị xúc phạm và giận dữ hơn so với những gì bạn cảm thấy. họ sẽ đưa ra nhận xét thiên người bạn thật là tồi tệ. anh nên đảm bảo rằng gã kia sẽ không bao giờ quay lại đây. hầu hết khách hàng có ý an ủi và ủng hộ bạn. tuy nhiên bạn đừng nên cùng họ lên chuyến tàu tiến vào thị trấn tiêu cực. mục tiêu của bạn là vừa đưa ra nhận đánh giá của cá nhân bạn vừa được chuyển hướng cuộc hội thoại. tôi đánh giá cao những gì anh chị nói. thi thoảng nó cũng xảy ra. điều quan trọng với tôi là đảm bảo phần trải nghiệm tiếp sau đó của anh chị sẽ tuyệt vời nếu gặp phải trường hợp một khách hàng nóng giận gây ảnh hưởng đến những người khách hàng khác, bạn hãy tập trung vào cải thiện trải nghiệm của khách hàng chứ không phải tìm cách để họ giúp bạn cảm thấy phấn khởi hơn. tổng kết, làm gì khi xảy ra khủng hoảng tiền sạch? Tình huống khủng hoảng tiền sạch sẽ ảnh hưởng đến các khách hàng lân cận. Họ cho rằng bạn thừa nhận sai sót khi xảy ra vấn đề đó. Tránh phản ứng tiêu cực ngay lúc ấy. Hãy quan tâm tới khách hàng vừa bị ảnh hưởng, tập trung vào cải thiện trải nghiệm của khách hàng, không tìm cách để họ giúp bạn cảm thấy phấn khởi hơn. Action. Thứ nhất, thế nào là khủng hoảng tiền sảnh? Thứ hai, làm gì khi xảy ra khủng hoảng tiền sảnh? Phần 9, áp dụng công nghệ trong dịch vụ khách hàng. Trường 76, kênh giao tiếp ảnh hưởng tới thông điệp như thế nào? Trong phần dịch vụ khách hàng trên điện thoại ở chương 46, chúng tôi đã nhẫn nhở rằng thiếu tiếp xúc trực tiếp đã thực sự tạo ra những thách thức khác biệt, vốn không tồn tại ở trong tương tác mặt đối mặt. Giao tiếp thông qua các phương tiện điện tử thậm chí còn có nhiều thách thức hơn, Với giao tiếp kỹ thuật số, bạn đã xóa bỏ gần như tất cả những thông điệp ẩn trong biểu cảm khuôn mặt và giọng nói. Khách hàng có thể nghe thấy tiếng bạn cười khi nói chuyện trên điện thoại, nhưng không thể nghe được qua email và biểu cảm mặt cười sẽ khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh của cuộc trao đổi. Trong dịch vụ khách hàng, mỗi kênh giao tiếp mà chúng ta thông qua đó để trao đổi với khách hàng đều có những đặc tính độc đáo riêng của nó. Nhưng đặc tính này có thể gây ảnh hưởng và thậm chí thay đổi hoàn toàn ý nghĩa câu đối thoại. Trong phần này, tôi muốn giới thiệu đến bạn một vài khía cạnh đặc biệt trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng thông qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, vì nếu bao phủ toàn bộ các vấn đề trong giao tiếp kỹ thuật số hướng tới khách hàng, chúng ta rất dễ bị lạc khỏi các vấn đề cốt lõi. Vậy nên, chúng ta chỉ tập trung vào 3 khía cạnh có ảnh hưởng tới nhân viên tuyến đầu, quyền riêng tư và bảo mật, giao tiếp qua thư điện tử, email và dịch vụ khách hàng trên phương tiện truyền thông xã hội. Qua chương này, hãy ghi nhớ trong đầu, như tôi đã nói, các đặc tính độc nhất của phương tiện truyền đạt không làm thay đổi các nguyên lý nền tảng của dịch vụ khách hàng, nhưng điều cơ bản vẫn được giữ nguyên, chỉ phương thức giao tiếp là cần phải đổi mới, thích nghi về sự phát triển hiện đại. Mục tiêu chúng tôi hướng đến không phải biến bạn trở thành chuyên gia trong những đề tài này, mà là phân tích một vài nguyên lý và kỹ thuật cốt lõi giúp bạn làm việc hiệu quả hơn khi áp dụng kỹ thuật số vào công việc của mình. Các kênh giao tiếp tác động để thông điệp. Thiếu tiếp xúc trực tiếp đã thực sự tạo ra những thách thức khác biệt, thậm chí có nhiều thách thức hơn. Trong dịch vụ khách hàng, mỗi kênh giao tiếp đều sẽ có những đặc tính độc đáo riêng, có thể gây ảnh hưởng và thậm chí thay đổi hoàn toàn ý nghĩa câu đối thoại. Tuy nhiên, các đặc tính độc nhất của phương tiện truyền đạt không làm thay đổi các nguyên lý nền tảng của dịch vụ khách hàng, chỉ phương thức giao tiếp là cần phải đổi mới, thích nghi với sự phát triển hiện đại. Action Thứ nhất, không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng có thể tác động thế nào đối với dịch vụ khách hàng Thứ hai, các kênh giao tiếp tác động đến thông điệp của bạn là gì? Chúng có làm thay đổi nguyên lý nền tảng của dịch vụ khách hàng không? chương 77, quyền riêng tư và bảo mật, những ngòi nổ dịch vụ mới. Nếu phải lựa chọn một chủ đề tiềm năng để thêm vào danh sách các ngòi nổ dịch vụ, tôi sẽ lựa chọn quyền riêng tư và bảo mật. Đây là vấn đề nóng đối với khách hàng thời hiện đại. Vậy nên, điều quan trọng đối với các công ty dịch vụ khách hàng là bạn phải tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng cho anh ấy, cô ấy biết thông tin của họ được bảo mận hoàn toàn. Như bạn thấy, không phải tất cả các vấn đề thuộc lĩnh vực quyền riêng tư và bảo mận đều dựa trên các giao tiếp kỹ thuật số. Tuy nhiên, tôi quyết định nhắc đến đề tài này ở đây bởi tôi thấy khá nhiều vấn đề còn tồn động liên quan đến đấu trường kỹ thuật số. Quyền riêng tư là một đề tài đầy thách thức bởi khách hàng có quan điểm không thống nhất trong lĩnh vực này, một mặt Họ dường như không quan tâm gì đến quyền riêng tư, người tiêu dùng sẵn sàng buôn bán quyền riêng tư của họ dài hạn vì mục đích thuận tiện và không quan tâm đến lợi ích kinh tế. Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân trong các ứng dụng di động, những chương trình sẽ theo dõi mọi động thái của họ, phần mềm máy tính thu thập dữ liệu và các thẻ tích điểm, chiết khấu tại các cửa hàng lưu giữ hóa đơn về tất cả những thứ họ mua. Và dĩ nhiên, còn có rất nhiều khách hàng dán toàn bộ cuộc đời họ trên các phương tiện truyền thông đại chúng trên cả thế giới chứng kiến Mặt khác, ở đâu đó, trong tâm trí khách hàng đã xuất hiện những danh giới, ý tưởng bảo vệ quyền riêng tư. Dù khách hàng có thể không nhất quán với quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân, nhưng bạn cũng đừng coi nhẹ tầm quan trọng của đề tài này đối với họ. Một nghiên cứu do công ty trách nhiệm hữu hạn Fujitsu, một trong những công ty đi đầu trong ngành sản xuất các sản phẩm điện toán thực hiện, cho thấy rằng 88% mọi người lo lắng về việc ai là người truy cập và dữ liệu thông tin của họ. Câu chuyện tới từ một cửa hàng bán lẻ của tôi sẽ chỉ ra cho bạn thấy những vực quyền riêng tư là một vùng nước tối tăm đến mức nào. Chúng tôi có một đôi vợ chồng là khách quen. Họ thường xuyên đến cửa hàng để hẹn hò cũng như những người bình thường khác. Họ thường xuyên nói chuyện bông đùa với nhân viên ở quầy lệ tân. Thậm chí, một số cộng sự của chúng tôi cũng biết họ. Rồi một ngày, anh chồng gọi đến hỏi cửa hàng chúng tôi rằng vợ của anh ta đang có ở đó không? Và nhân viên cửa hàng thành thật trả lời là có. Nhân viên ấy không nhận ra cặp đôi này đã không còn ở bên nhau vài tháng rồi. Thật không may, lý do đằng sau của gọi đó, nhưng người nhân viên lại không nhận được. Cặp đôi này đang mâu thuẫn vì cuộc ly hôn, nhận được thông báo từ nhân viên cửa hàng. Anh chồng đã đến công ty và hai vợ chồng bắt đầu tranh cãi tại sảnh chờ Trước sự chứng kiến của các khách hàng khác, chị vợ thấy rất khó chịu và cho rằng chúng tôi đã xâm phạm quyền riêng tư của mình, dù rằng chỉ mới hai tháng trước, cô ấy vẫn còn thoải mái bảo chúng tôi cung cấp thông tin cho anh chồng Chúng tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề này và đảm bảo sẽ không còn bất kỳ sự xâm phạm nào khác xảy ra. Trường hợp trên mô tả rõ nét sự phức tạp trong vấn đề quyền riêng tư. Khi khách hàng tin rằng bạn đã xâm phạm đến quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của anh, chị ta, bạn có thể sử dụng một số biện pháp sau đây để giải quyết vấn đề dựa theo quy trình dịch vụ khách hàng tiêu chuẩn trong trường 58. Đảm bảo rằng bạn hiểu điều cụ thể khiến khách hàng cảm thấy phiền lòng. Thứ hai, Nhấn mạnh rõ quyền riêng tư, bảo mật thông tin của anh, chị ta quan trọng như thế nào đối với bạn và công ty của bạn Nếu bật hệ thống công nghệ, công ty bạn có thể bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật của khách hàng Tập trung vào các thể chế và quy định của công ty bạn áp dụng nhằm bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật của khách hàng Nhấn mạnh những khác biệt giữa lỗ hồng bảo vệ thường thấy với quy trình tiên tiến của công ty bạn Hỏi khách hàng điều gì khiến anh ta hài lòng và tiếp tục cuộc trao đổi Có lẽ... Điều quan trọng nhất bạn phải nhớ là khi khách hàng lo ngại về vấn đề quyền riêng tư và bảo mật, cho dù là phòng ngừa hay vì vấn đề đã xảy ra. Bạn nên trấn an, cụ thể hơn là chỉ ra câu trả lời của họ. Bạn cần phải tạo dựng cho họ niềm tin vào bạn và công ty bạn. Và không gì tạo nên niềm tin ngoài việc để họ thấy, bạn hiểu và quan tâm đến mối lo ngại và nhấn mạnh các quy trình và hệ thống sẵn có để bảo vệ thông tin của khách hàng. Tổng kết, quyền riêng tư và bảo mật có phải là ngòi nổ dịch vụ. Quyền riêng tư và bảo mật là một chủ đề tiềm năng được thêm vào danh sách các ngòi nổ dịch vụ. Đây là vấn đề nóng đối với khách hàng với thời đại. Bạn phải tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng. Dù họ có quan điểm không thống nhất trong lĩnh vực này, đừng coi nhẹ tầm quan trọng của đề tài này. Có thể sử dụng 6 biện pháp để giải quyết vấn đề dựa theo quy trình dịch vụ khách hàng tiêu chuẩn trong chương 58. Bạn nên chấn an cụ thể, cần tạo dựng cho họ niềm tin vào bạn và công ty của bạn. Action thứ nhất quyền riêng tư và bảo mật có phải là ngồi nổ dịch vụ không? Thứ hai, có biện pháp nào để giải quyết vấn đề quyền riêng tư và bảo mật không? Nêu một vài biện pháp cụ thể. Chương 78, nghệ thuật gửi thư điện tử. Trong tất cả các phương tiện truyền thông kỹ thuật số được các chuyên gia tuyến đầu sử dụng, thư điện tử, email là phổ biến nhất. Tuy nhiên, nhiều công ty và người đại diện không đặt nhiều tâm trí vào việc gửi thư điện tử như trong giao tiếp dịch vụ khách hàng. Nghệ thuật gửi thư điện tử thông báo với dịch vụ khách hàng có nhiều khía cạnh, bao gồm các phương pháp gửi thư điện tử hiệu quả như có tiêu đề rõ ràng, ấn tượng, tránh sử dụng kiểu ngôn ngữ như thư quảng cáo, thư giáp và cẩn thận về kích thước các tệp đính kèm. Ngoài ra, để có được một bức thư điện tử hoàn hảo, bạn cũng cần sử dụng các phương pháp lấy khách hàng làm trung tâm khi sử dụng thư điện tử để trả lời các vấn đề và lo ngại của khách hàng. Hãy đảm bảo rằng sử dụng ngôn ngữ có cân nhắc. Hầu hết, các kỹ năng giao tiếp chúng ta thảo luận ở phần 6 đều có liên quan đến thư điện tử, giống như việc giao tiếp trực tiếp hoặc giao tiếp thông qua điện thoại. Bạn nên nói làm ơn và cảm ơn, đồng thời sử dụng những từ ngữ có nội lực. Bạn nên đưa ra vấn đề thêm một khung mẫu hiệu quả nhất. Sử dụng lối trò chuyện thân mật nếu có thể. Một trong những thách thức lớn nhất trong bối cảnh công nghệ hiện nay là trao đổi mà không nhìn thấy khuôn mặt hay nghe giọng nói của người đối diện. Sử dụng ngôn ngữ cứng nhắc, hô can sẽ khiến cuộc hội thoại đầy về xa cách và thiếu chân thành. Mặt khác, bạn không phải đang viết cho bạn bè, do đó, đừng sử dụng từ sai cấu trúc, dấu câu, viết hoa hoặc đội chính tả. Tôi không nói rằng bạn đừng bao giờ thêm biểu cảm mặt cười và sử dụng những câu tình lược, nhưng hãy sử dụng chúng một cách chuyên nghiệp nhất có thể. Kết nối các yếu tố có thể lặp lại để thu được hiệu suất và hiệu quả tối đa. Gửi thư điện tử nhiều khi là một nỗi đau khổ. Bạn đang làm việc đi một vụ khá khó và cần cẩn trọng gấp bội để tránh sai sót xảy ra. Thư điện tử là phương pháp giúp bạn có nhiều thời gian để lựa chọn ngôn ngữ và giọng văn phù hợp. May mắn, trong dịch vụ khách hàng, chúng ta thường hay xử lý những trường hợp khó khăn tương tự như vậy. Bạn có thể hoàn thiện một bức thư điện tử với ngôn ngữ đạt hiệu quả cao nhất trong một viễn cảnh nhất định nào đó, rồi lưu lại và tái sử dụng nó. vì vậy, không có nghĩa là bạn được sử dụng liên tục các phản hồi đóng hộp và xây dựng nền tảng trước rồi từ đó bạn có thể kết hợp và tạo ra một phản hồi tùy chỉnh theo tình huống lúc bấy giờ Hãy luôn nhớ rằng trong bản giao hưởng số 5 của Beethoven và bài hát Paris in the USA của Milysaurus đều có 12 nốt âm dai nửa cung giống nhau được sử dụng nhưng không ai cho rằng chúng dập quân giống nhau kết quả cuối cùng phụ thuộc phần lớn vào cách bạn sắp xếp thứ tự kết hợp giữa các phần thiết kế chi tiết trong đầu Khi xây dựng các phần thư điện tử nhằm tái sử dụng, cùng các thành tố và các thành phần khác của thư, hãy tập trung vào các tiểu tiết có thể tạo ra ảnh hưởng lớn, đó là ngôn ngữ, đồ họa và thậm chí là cả phần chữ ký của bạn. Trực tiếp giải quyết vấn đề, mẫu thư trả lời tự động luôn có sẵn, nhưng nếu bạn thực sự muốn thư trở thành một phương tiện phản hồi hiệu quả, đừng bao giờ để bức thư điện tử của mình chẳng khác gì như thư đóng hộp thư đồng hộp là những bức thư không trực tiếp giải quyết vấn đề của khách hàng. chắc hẳn bạn từng nhận được phản hồi từ một công ty và khi đọc thư, bạn nghĩ rằng vui tính thật. phía bên công ty họ thậm chí còn chẳng phản hồi lại câu hỏi của mình. hãy ghi nhớ sự giận dữ đó và dành thời gian để đảm bảo khách hàng của mình không phải trải qua những cảm xúc tương tự. đính kèm các cách thức liên hệ ngoài lề luôn luôn để mở cánh cửa công nghệ tại cuối thư điện tử. điều quan trọng là bạn phải đảm bảo trách nhiệm giải trình và thông tin liên lạc trực tiếp với bạn. Bạn tưởng trả lời tất cả các câu hỏi của khách hàng là được, nhưng thực tế, bạn không thể chắc chắn điều gì cả. Chủ động cung cấp thông tin liên lạc và để ngỏ nơi cuối thư giúp khách hàng sẽ biết rằng bạn sẽ cam kết giải quyết vấn đề của họ đến cùng. Hãy luôn nhớ, đầu tiếp nhận bên kia là con người. Jeannie Walter, nhà sản lập của 360 Connect, đồng thời cùng với tôi là đồng sở hữu của Correct the Customer Code trên postcard. Bà chỉ ra rằng, chúng ta rất dễ dàng đánh mất suy nghĩ bên phía kia của cuộc trao đổi này là con người. Bà nói, nếu chúng ta không ghi nhớ được rằng những con người thật là phía tiếp nhận của những bức thư điện tử, thì chúng ta sẽ khiến trường hợp nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn. So với nhiều phương thức giao tiếp khác, thư điện tử là một phương tiện truyền đạt thông tin tuyệt vời trong dịch vụ khách hàng. Nó có tính cá nhân hóa và cho phép trao chuốt hơn khi cung cấp dữ liệu. Bên cạnh đó, nó cũng cho phép bạn gửi các đẹp tin và thông tin phức tạp. Tuy nhiên, thư điện tử cũng có những hạn chế nhất định và tốn khá nhiều thời gian để xử lý trong những trường hợp khó. Thư điện tử cũng dễ khiến người đọc hiểu sai thông điệp người gửi muốn truyền đạt hơn là giao tiếp trực tiếp. Đặc biệt, thư điện tử có một hạn chế lớn là sự chậm trễ giữa các phản hồi. Trường hợp càng phức tạp, càng khó thì các phương tiện phản hồi không tức thời như thư điện tử lại càng kém hiệu quả. Nếu có thể, đừng sử dụng thư điện tử để giải quyết các vấn đề thách thức. Thay vào đó, hãy sử dụng các phương thức trò chuyện trực tiếp. Đối những vấn đề khó như trên, hãy làm rõ vấn đề trong giao tiếp trực tiếp và chỉ sử dụng thư điện tử để cố cung cấp dẫn chứng cho kết luận để ngăn chặn những hiểu lầm trong tương lai. Tổng kết, gửi thư điện tử có cần nghệ thuật. Trong tất cả các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, thư điện tử email là phổ biến nhất. Tuy nhiên, nó không được quan tâm nhiều như những giao tiếp dịch vụ khác. Có khoảng 6 yếu tố cần đảm bảo khi sử dụng thư điện tử để trả lời các vấn đề và lo ngại của khách hàng. Thư điện tử là một phương tiện truyền đạt thông tin tuyệt vời nhưng nó có một hạn chế lớn là sự chậm trễ giữa các phản hồi, trường hợp càng phức tạp, càng khó thì thư điện tử lại càng kém hiệu quả. Thay vào đó, hãy sử dụng các phương thức trò chuyện trực tiếp. Action thứ nhất: Thư điện tử cần có nghệ thuật không? Hạn chế của hình thức này là gì? Thứ hai: Những các yếu tố cần thiết khi sử dụng thư điện tử. Chương 79: Khách hàng và truyền thông xã hội. Phương tiện truyền thông xã hội là một trong những tác động lớn nhất trong sự thay đổi của dịch vụ khách hàng trong thập kỷ trước là một nhà đại diện tuyến đầu. Bạn dường như từng có mối liên hệ nào đó với các khách hàng thông qua truyền thông xã hội Tại các công ty lớn, việc xử lý quan hệ với khách hàng thông qua phương tiện truyền thông xã hội có xu hướng được ủy quyền cho các nhóm chuyên môn hoặc cơ quan bên ngoài Thậm chí, đôi khi phòng ban phụ trách dịch vụ khách hàng cũng phải tham gia khoảng 20% thời gian Ở một số công ty có quy mô nhỏ hơn, nơi mà tất cả mọi người đều phải đồng góp vào các đại diện dịch vụ vừa là người kiểm kê hàng hóa, vừa là nhân viên dọn vệ sinh, vừa là các chuyên gia tiếp thị bán thời gian Đôi khi, đại diện tuyến đầu còn kiêm cả quản lý dịch vụ phương tiện truyền thông xã hội cho công ty, dành cho bất kỳ ai đang chịu trách nhiệm cho vị trí đó. Chương trình này sẽ giới thiệu những điều cơ bản của truyền thông xã hội cho dịch vụ khách hàng, còn đối với những người không có trách nhiệm này, vẫn có thể đọc để hiểu biết thêm về truyền thông xã hội trong dịch vụ khách hàng. Sự phát triển hiện nay của truyền thông xã hội trong dịch vụ khách hàng ngày càng có liên quan đến nhiều vị trí trên tuyến đầu. Khác với mức độ phổ biến của truyền thông xã hội, việc sử dụng nó trong dịch vụ khách hàng chỉ mới bắt đầu phát triển. Cùng với sự xuất hiện của dịch vụ khách hàng thông qua truyền thông xã hội, chúng ta cũng trực kiến sự gia tăng mạnh mẽ về việc tương tác trên nền tảng mạng xã hội như Facebook và Twitter. Một trong thống kê tại châu Âu được đưa ra năm 2014 cho thấy 38% các công ty tích hợp truyền thông xã hội và các chiến lược kết nối trọng tâm của họ và con số này được kỳ vọng sẽ tăng lên 63% vào năm 2016. Các công ty có mặt ở nơi có khách hàng và nơi đó sinh là truyền thông xã hội. Tôi chưa từng thấy nhận định nào cho rằng Xu hướng dịch vụ khách hàng tích hợp truyền thông xã hội sẽ phát triển trưởng lại ở bất kỳ thời điểm nào. Đối với dịch vụ khách hàng, vấn đề truyền thông xã hội cùng những điều khách hàng nói và làm trên truyền thông xã hội là các yếu tố cần phải đặc biệt chú ý. Truyền thông xã hội đã thay đổi phương thức tương tác với khách hàng của rất nhiều công ty và giúp cho mỗi cá nhân khách hàng có tiếng nói hơn trong các mối quan hệ này. Tuy còn nhiều tranh luận xoay quanh sức mạnh của tiếng nói cá nhân nhưng không có nghĩa là tiếng nói trực tiếp của khách hàng không quan trọng. Mỗi bình luận trên mạng đều có ảnh hưởng nhất định và một điều bạn nên nhớ khi làm việc cùng khách hàng thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và những bình luận tiêu cực, chúng luôn có những ảnh hưởng đáng sợ. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng một trải nghiệm tiêu cực được đăng tải công khai có thể phủ nhận 5 bài đăng tích cực, bất kể các tương tác tích cực, trung lập hay tiêu cực. Điều tối quan trọng đối với tất cả các công ty đó là không ngừng phát triển tương tác dịch vụ khách hàng tích hợp với truyền thông xã hội, vì mục đích của cuộc thảo luận này Tôi sẽ sử dụng cụm từ truyền thông xã hội theo nghĩa rộng để bao hàm không chỉ các kênh truyền thông mà ai cũng biết như Twitter, Facebook và Google và còn tất cả các kênh tương tác với một công ty, tổ chức và kết nối với người khác. Điều đó có nghĩa là những trang như Google Review, Yelp, Chief Advisor cũng được kể đến. Mỗi kênh đều có những đặc điểm và cách xử lý phản hồi khách hàng khác nhau nhưng tôi sẽ đưa ra cho bạn một vài nguyên lý cơ bản để áp dụng chúng khi giao tiếp với khách hàng thông qua truyền thông xã hội, giám sát thương hiệu của bạn trên truyền thông xã hội cùng với việc tự mình quan sát các kênh tương tác của mình. Bạn nên sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để tìm hiểu đánh giá về công ty của bạn như thế nào trên các kênh trực tuyến khác. Google Alert là phương tiện tiêu chuẩn, nhưng chuyên gia giao tiếp Genie Dietrich đã đề xuất Talkwalker là công cụ thay thế hiệu quả hơn khi có tiện ích tốt hơn Google Alerts. Đừng hoảng loạn, không dễ chịu gì khi thấy một bình luận tiêu cực trên các kênh truyền thông tin đại chúng. Hít một hơi thật sâu và nhớ rằng, tất cả những ai đọc nhận xét và bình luận để mong chờ xem bạn trả lời chúng như thế nào. Khi ai đó nói công ty bạn cư xử thua lỗ và không chuyên nghiệp với khách hàng, hãy trả lời bằng giọng điệu với thay độ ngược lại với lời nhận xét đó. Tuân thủ tiến trình dịch vụ khách hàng, kê chương 58, với những bình luận tiêu cực, hãy thực hiện quy trình giải quyết phàn nàn tiêu chuẩn, giải quyết một cách nhanh gọn và đúng thời điểm. Chuẩn bị nội dung, đóng hộp, giống như các mẫu thư điện tử, giống như thư điện tử, bạn cần chuẩn bị sẵn một số nội dung tiêu chuẩn và có thể tái sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Sự khác biệt trong truyền thông xã hội là tất cả mọi người có thể đọc được phản hồi của bạn. Thì vậy, dù có lựa chọn ngôn ngữ hiệu quả, bạn vẫn xem như là bị đóng hộp, chập cuôn nếu bạn lặp lại nội dung phản hồi giống nhau trong các trường hợp. Chìa khóa mở hộp ở đây là chuẩn bị sẵn nhiều cụm từ để có thể kết hợp chúng lại với nhau. Trên Twitter, đây được gọi là một thách thức vì giới hạn lượng từ trong mỗi lần bình luận hay phản hồi đó là lý do tại sao chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ trước khi phản hồi của khách hàng được gửi tới. trả lời nhất quán, dù bình luận tích cực hay tiêu cực, thì câu trả lời của công ty bạn đều rất quan trọng. bạn có thể không trả lời trong một số trường hợp, nhưng nhìn chung, thì nếu có ai đó đã mất thời gian viết bình luận, bạn nên trả lời họ. trả lời kịp thời. truyền thông xã hội mang tính tức thời và khách hàng thường sử dụng phương tiện truyền thông xã hội bởi họ nghĩ rằng họ sẽ nhận được một câu trả lời nhanh nhất hoặc đầy đủ hơn. phòng nghiên cứu Edison đã thực hiện một nghiên cứu cho trang web. Các sâu số habit và cho thấy 42% người tiêu dùng mong chờ được nhận được phản hồi truyền thông xã hội trong vòng 60 phút. Cách duy nhất để đáp ứng những mong đợi vậy là có những định hướng phản hồi và đảm bảo kênh truyền thông của bạn được giám sát tích cực. Đừng bao giờ trả lời với sự tức giận hoặc bỉ mai. Kênh truyền thông xã hội không khác gì các kênh dịch vụ khách hàng khác ngoại trừ việc nếu bạn mất bình tĩnh và giao tiếp theo cách không chuyên nghiệp, những điều này sẽ luôn còn ở đó và trước sự chứng kiến của cả thế giới. Giải quyết vấn đề một cách hoàn thiện nhất phương tiện truyền thông xã hội là công cụ tuyệt vời nhất để xử lý các vấn đề dịch vụ theo yêu cầu phản hồi nhanh và định hướng khách hàng. Tuy nhiên, nó là một biện pháp tồi tệ khi muốn giải quyết các vấn đề dịch vụ khách hàng khó khăn hoặc phức tạp. Thông tin trên truyền thông xã hội thường ngắn, lạnh lùng và dĩ nhiên nó công khai. Từ chương 20, chúng ta đã biết rằng khách hàng ghét bị chuyển giao như thế nào. Vì thế, nếu có thể, cố gắng giải quyết vấn đề của khách hàng thông qua kênh truyền thông mà họ lựa chọn sử dụng để liên hệ với bạn. Với những trường hợp phức tạp hơn, hãy cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể có các cụm từ có sẵn giúp chuyển cuộc hội thoại đến một phương tiện có tính xây dựng hơn danh sách trên chỉ là một số vấn đề bề nổi nhưng nó cung cấp cho bạn một nền tảng cơ bản để tiếp cận dịch vụ khách hàng tích hợp truyền thông xã hội một cách hiệu quả hơn đây là một đề tài phong phú và cần nhiều thời gian để có thể khám phá hoàn toàn tổng kết vai trò truyền thông xã hội về khách hàng truyền thông xã hội là một trong những phương tiện tác động lớn nhất trong lịch sử thay đổi của dịch vụ khách hàng trong thập kỷ trước Xu hướng dịch vụ khách hàng tích hợp truyền thông xã hội vẫn đang phát triển. Truyền thông xã hội đã thay đổi phương thức tương tác của khách hàng và giúp cho mỗi cá nhân khách hàng có tiếng nói hơn trong mối quan hệ với công ty. Có tám nguyên lý cơ bản để áp dụng chung khi giao tiếp với khách hàng thông qua truyền thông xã hội, cung cấp cho bạn một nền tảng cơ bản để tiếp cận vấn đề và một cách hiệu quả hơn. Action thứ nhất, truyền thông xã hội giữ vai trò như thế nào trong việc kết nối khách hàng? Thứ hai, như một vài nguyên lý cơ bản khi giao tiếp với khách hàng thông qua truyền thông xã hội. 80 điều gì tạo nên trải nghiệm khách hàng đẳng cấp người hùng? Chúng ta đã đi cùng nhau trên một chặng đường dài. Tôi mong bạn đã học được nhiều điều giúp bạn thành công trong vai trò là chuyên gia dịch vụ khách hàng. ở phần cuối này, tôi muốn ghép tất cả các nội dung lại với nhau và nhìn vào những gì thực sự có thể biến bạn trở thành người hùng của khách hàng. Câu hỏi chiều trước này khá đơn giản. điều gì tạo nên trải nghiệm khách hàng đẳng cấp người hùng? đúng như bạn đã nghĩ, câu trả lời thực tế rất phức tạp với những người quản trị chiến lược trải nghiệm khách hàng. Vấn đề làm sao để khách hàng trung thành với công ty của bạn là luôn là một tranh luận không hồi kết. Các tròn web, phương pháp nghiên cứu và các bộ sách, cuốn sách đều là tinh hoa chất góp để thúc đẩy học thuyết này hay học thuyết kia, hoặc giải thích học thuyết nào, hiệu quả trong hoàn cảnh nào. Nếu bạn không theo dõi những cuộc thảo luận này, bạn hiển nhiên vô cùng thấy băn khoăn, chúng ta đang tranh cãi về điều gì, và sau tất cả, dịch vụ khách hàng chỉ đơn giản là phục vụ khách hàng được không nào. Thực tế, nguyên tắc lấy khách hàng làm trung tâm cực kỳ phức tạp, Dưới đây là một vài câu hỏi nổi bật được thảo luận trong lĩnh vực trải nghiệm khách hàng và dịch vụ khách hàng. Điều gì quan trọng hơn, việc tạo dựng sự trung thành của khách hàng hay cung cấp những trải nghiệm tuyệt vời? Liệu một vấn đề dịch vụ khách hàng được giải quyết tích cực có thu lại được lòng tin của khách hàng nhiều hơn so với không có vấn đề nào xảy ra hay không? Ai là ứng cử viên tốt nhất để thể hiện lòng trung thành của khách hàng trong tương lai? Một khách hàng nói hài lòng hay một khách hàng nói cô ấy sẽ giới thiệu công ty của bạn đến bạn bè? tồn tại sự bất công lớn trong giới chuyên môn về câu trả lời của các câu hỏi trên. cuốn sách này không nhằm mục đích khám phá những vấn đề chuyên môn đó mà chỉ đề cập đến sự thiếu đồng tình và sự khác biệt trong quan điểm giữa mỗi cá nhân. để rồi từ đấy bạn sẽ biết rằng thuyết dịch vụ khách hàng đẳng cấp người hùng mà tôi nêu ra xuất cuốn sách cũng như điều tôi muốn nói đến trong phần 9 này hoàn toàn không phải là nguyên tắc định hướng trong ngành dịch vụ khách hàng. đó là những niềm tin tôi dựa trên các nghiên cứu thực tế cùng kinh nghiệm của mình. tôi xin phép được nhái lại của quân đoàn thủy quân Hoa Kỳ. Đây là học viết của tôi. Trong cuốn sách, cuốn sách của cách mạng kinh ngạc của mọi sự kinh ngạc, xếp cho rằng kinh ngạc là dịch vụ ưu tiên nhất và vượt quá mức thông thường. Kinh ngạc không cần phải đạt đến đủ, dịch vụ không thể ngờ, mặc dù thỉnh thoảng nó cũng có thể lên tới mức độ này. Cuốn sách này là tất cả những trải nghiệm tôi biết tôi có thể dựa vào nó và rằng nó tốt hơn trải nghiệm bình thường. Steve cũng nêu nhận xét về sự kinh ngạc trong cuốn sách. Hỏa mãn khách hàng như sau. Cuốn sách không phải về cách làm khách hàng ngạc nhiên khi vượt quá mong đợi và nhu cầu của họ, điều không bao giờ là đủ. Trong các trường hợp dịch vụ, hầu hết khách hàng chỉ muốn thừa nhận và tôn trọng. Cứ đồng tình với quan điểm trên, theo tôi, lòng trung thành của khách hàng không những là lời hứa hẹn công phu hay là ý tưởng phức tạp, bạn chỉ cần đáp ứng 3 yếu tố để có thể tạo nên, tạo nên trải nghiệm khách hàng đẳng cấp người hùng và lòng trung thành của khách hàng. Một đáp ứng, bất cứ khi nào có thể, hãy vượt quá mong đợi của khách hàng hai, Cung cấp trải nghiệm đơn giản, nhanh gọn 3. Thực hiện nhất quán cả hai điều trên Bạn có thể tạo ra những trải nghiệm đơn giản, thuận tiện cho khách hàng Tôi đã trình bày ở trong chương 18 về chỉ số nỗ lực của khách hàng và tầm quan trọng của nó trong đơn giản hóa kinh doanh Khách hàng nhiều lúc sẽ muốn chỉ muốn việc tương tác với bạn, không cùng công ty bạn dễ hơn Người đại diện đẳng cấp người hùng luôn tìm kiếm các phương pháp để biến chuyện ghé thăm của khách hàng xuân sẻ cho dù là tinh gọn quy trình chuẩn bị sẵn sàng mẫu đơn cho khách hàng, hay cố gắng giải quyết hoặc lường trước vấn đề, trải nghiệm khách hàng càng dễ thì càng nâng tầm và tách biệt hoàn toàn với đồng nghiệp trong khu vực dịch vụ. Cuối cùng, tôi tin rằng đồng bộ là cái ngạc nhiên lớn nhất. Tính đồng bộ nhất quán tạo nên sự đáng tin cậy. Tiến xa hơn nữa là tạo nên lòng tin. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng ba nhân tố tạo lập lòng tin trong mối quan hệ kinh tế là sự tương tác thường xuyên, người được ủy thác vì tính nhất quán hành vi của người được ủy thác là nhân tố quan trọng nhất sinh ra niềm tin. Khi bạn nghĩ về điều gì tạo dựng lòng tin, điều đó đáng là điều tin cậy. Và trong dịch vụ khách hàng, niềm tin đến từ việc bạn luôn có mặt khi khách hàng yêu cầu và đáp ứng mong đợi của khách hàng. Cung cấp dịch vụ khách hàng đẳng cấp người hùng bắt đầu và kết thúc với các nguyên tắc nền tảng, đừng để bản thân bị sao nhãng, luôn có những bài học kinh nghiệm mới nhất về dịch vụ khách hàng tuyệt vời và luôn có những tác giả hoặc diễn giả như tôi đây nói cho bạn những phương pháp phục vụ khách hàng mới mẻ, sáng tạo và hiệu quả nhất. Hãy để những câu chuyện này sẽ giúp bạn trở thành một người hùng của họ một lần và mãi mãi. Tổng kết, đẳng cấp người hùng cần những yếu tố nào? Cung cấp dịch vụ khách hàng đẳng cấp người hùng bắt đầu và kết thúc bằng các nguyên tắc nền tảng. Bạn chỉ cần đáp ứng 3 yếu tố thì tạo nên trải nghiệm khách hàng đẳng cấp người hùng và lòng trung thành nơi khách hàng. Đáp ứng và bất cứ khi nào có thể hãy vượt quá mong đợi của khách hàng, cung cấp các trải nghiệm đơn giản, nhanh gọn và thực hiện nhất quán cả hai điều trên. Action. 1. Các nguyên tắc nền tảng của người hùng dịch vụ khách hàng là gì? 2. Đẳng cấp của người hùng dịch vụ khách hàng cần những yếu tố nào? Trường 81 Tư duy của người hùng Cuốn sách này mở đầu với mục tiêu cung cấp tất cả các ý tưởng về dịch vụ khách hàng tuyệt vời nhất. Và bây giờ, chúng ta đã đi gần hết chặng đường bởi điều quan trọng nhất bạn có thể cần thực hiện những lời khuyên cùng kỹ thuật bạn đã học được. Đó là áp dụng tư duy của người hùng. Có tư duy người hùng nghĩa là bạn phải có khao khát, phục vụ khách hàng và muốn khách hàng luôn vui vẻ. Thêm vào đó, bạn cần phải sẵn lòng làm bất cứ thứ gì để đáp ứng nhu cầu trên. Tôi nghĩ hiển nhiên trong bạn đã có khát vọng ấy rồi, nếu không, bạn sẽ chẳng thể nào đủ động lực để kiên nhẫn đọc 80 chương sách cho đến giờ. Nhưng cũng vẫn phải nói thêm, những kỹ thuật được mô tả trong sách sẽ bị hạn chế bởi hiệu quả nếu chúng không được sử dụng bởi những người đại diện đích thực với khảo khắc phục vụ khách hàng. Sự kết hợp của kỹ năng, khả năng suy xét và thái độ tích cực sẽ giúp một đại diện dịch vụ ở trong tầng lớp người hùng áp dụng tư duy người hùng cũng liên quan đến tinh thần không ngại thất bại trong mọi tình huống. Khi bắt đầu kết hợp với những lời khuyên và kỹ thuật này vào việc quan tâm khách hàng, sai sót có thể xảy ra do kỹ thuật, đó là hiệu không hiệu quả, hãy do bạn thất bại vì thực hiện không đúng cách. Điểm cốt yếu ở đây là đừng cuống lên khi thất bại xảy ra, và cũng đừng để mất niềm tin vào các kỹ thuật. Luôn có 1% thành công, dù đến 99% thời gian của nó không hiệu quả. Bạn quyết định sử dụng thẩm quyền của mình, như đã học ở chương 65. Bạn bước đến gần khách hàng, đồng nhiệt cho đón và sự giới thiệu là bạn là giám sát ca. Khách hàng trả lời, với giọng điệu chua ngoa mỉa mai, anh cô ý muốn gây ấn tượng với tôi đúng không? Câu phản hồi thật khó chịu, sót chua, nhưng bạn không muốn trải qua cảm giác tương tự như thế lần nào nữa. Tuy nhiên, bạn không thể để những tình huống hiếm khi xảy ra đó khiến bạn giò dự, không dám sử dụng các kỹ thuật trong tương lai Như chúng ta đã thảo luận ở chương 14, những cơ chế phản ứng tự nhiên dạy chúng ta đừng chạm tay vào cái bếp hay lò nướng đang bật vì từng bị bầu. Cũng có những lúc có một cái gì đấy nó thúc đẩy chúng ta, áp dụng cơ chế phản ứng tương tự với sai lầm. Đừng để một lần thất bại khi áp dụng kỹ thuật khiến bạn nghĩ rằng nó không hiệu quả. Khi được sử dụng đúng cách và đúng thời điểm, những kỹ thuật này sẽ đem lại kết quả rất tốt thỉnh thoảng vấn đề không nằm ở kỹ thuật mà nằm ở khâu thực hiện nếu bạn làm mọi thứ rối tung như vẫn bỏng bong vậy cũng không sao hãy nhớ rằng việc cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời không phải ở bản năng mà đó là kỹ năng mà bạn phải học sau đó luyện tập cho nhuần nhuyễn giống như việc chơi đàn guitar piano hay lập trình máy tính càng thực hành càng nhiều thì bạn sẽ càng giỏi đừng bối rối khi bạn không thể đánh bóng ra ngoài sân trong mỗi lần vung chày cuối cùng tôi muốn bạn nhớ rằng dịch vụ khách hàng là một khái niệm lộn xộn và thỉnh thoảng không được đáng khích lệ Như đã thảo luận ở phần giới thiệu, không cần biết bạn cố gắng như thế nào và khách hàng có thể thấy thất vọng. Bí quyết bí mật của cuốn sách này là nếu sử dụng lời khuyên và kỹ thuật thường xuyên và áp dụng tư duy người hùng, bạn sẽ ngăn chặn được hàng tá vấn đề. Bạn cũng sẽ gặp phải những người đảm bảo rằng các vấn đề đơn giản sẽ không trở thành một điều gì đấy đáng tranh chấp lớn. Nếu thực hành nhất quán những lời khuyên và kỹ thuật trong cuốn sách này, bạn sẽ khám phá ra một sự thật đơn giản, bạn sẽ trở thành người hùng trong lòng khách hàng. Tổng kết Thế nào là tư duy người hùng? Những kỹ thuật được mô tả trong sách sẽ bị hạn chế hiệu quả nếu chúng có được sử dụng với tư duy người hùng. Tư duy người hùng sẽ bạn khiến cho bạn phải có khao khát phục vụ khách hàng và muốn khách hàng luôn vui vẻ. Thêm vào đó bạn phải sẵn lòng làm bất cứ thứ gì để đáp ứng những điều trên. Action một Theo bạn, tư duy người hùng được hiểu như thế nào? hai Hiệu quả của việc sử dụng tư duy người hùng đối với kỹ thuật tên dịch vụ khách hàng là gì? Trường 82. Trở thành người hùng trong lòng khách hàng tại sao bạn nên trở thành người hùng của khách hàng điểm cốt lõi của ý tưởng này là gì chúng ta chỉ mới chạm tới những vấn đề sơ lược cho việc tạo nên dịch vụ khách hàng đẳng cấp người hùng nhưng tôi không nghĩ chúng ta đã hiểu khái niệm một cách chính xác và khách quan thông điệp cuối cùng mà tôi muốn gửi đến các bạn thông qua cuốn sách này đó là sẽ rất tuyệt khi bạn cung cấp những trải nghiệm khách hàng đặc biệt nhưng nếu trở thành người hùng của khách hàng bạn sẽ trở thành một đại diện khách hàng vĩ đại người hùng của khách hàng là người xuất hiện bất ngờ và biến một ngày của họ trở nên thoải mái hơn hạnh phúc hơn Là người hùng của khách hàng, bạn phải giải quyết vấn đề và giảm gánh nặng áp lực trên vài khách hàng. Hay là người hùng của khách hàng, nghĩa là bạn cần khiến người khách hàng bớt mối âu lo và khiến họ cảm thấy mình đáng được tôn trọng. Đơn giản hơn, bạn là người hùng của khách hàng khi bạn có tác động tích cực, đáng chú ý trong một ngày của khách hàng. Bạn làm những điều đó cho khách hàng, bạn sẽ nhận được món quà hồi đáp. Bạn ít áp lực hơn, nhiều niềm vui hơn, bạn sẽ giải quyết nhiều vấn đề hơn thay vì đối phó. Phải với hàng tá những rắc rối và bạn sẽ thấy tự tin hơn, trân trọng giá trị của bản thân hơn khi bạn trở thành người hùng của khách hàng, trải nghiệm đó đều thật tuyệt vời cho cả bạn và khách hàng. tạo sự dịch vụ khách hàng đẳng cấp người hùng không hề dễ dàng, bạn cần phải có sự nỗ lực, có tầm nhìn và thường xuyên thực hành, nhưng bạn sẽ nhận lại những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tôi mong rằng một ngày tôi sẽ bước vào khu vực của một dịch vụ và thấy bạn, thấy bạn đang áp dụng những lời khuyên cũng như là kỹ thuật trong số sách này để trở thành người hùng của tôi. Tổng kết Có nên trở thành người hùng? Trở thành người hùng của khách hàng, bạn sẽ trở thành một đại diện khách hàng vĩ đại. Thực hiện dịch vụ khách hàng đẳng cấp người hùng không hề dễ dàng, bạn cần phải nỗ lực có tầm nhìn xa và thường xuyên thực hành, và bạn sẽ nhận lại những gì xứng đáng với công sức của mình. Action! 1. Dịch vụ khách hàng đẳng cấp người hùng là gì? 2. Làm thế nào để trở thành người hùng của khách hàng?